Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 217 Hồng Y Nhân N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Hình thấy lúc này đột nhiên xuất hiện một Hồng Y Nhân thần bí Trên mặt huyền lăng thương đầu tiên là sưởng sốt Lập tức liền nhanh chóng nhất chân cất bước đuổi theo Tuy nhiên một lúc sau Chỉ thấy hồng y nhân kia đột nhiên ném một vật về phía huyền lăng thương Khi vật kia rơi xuống đất Chỉ nghe đến A M C H O A N G Một tiếng Tia lửa bắn ra bốn phía Thấy vậy Huyền lăng thương theo bản năng dừng bước chân lại Vương ốm tay áo che gương mặt lại Tránh cho đám lửa dữ dội kia bắn đến mặt mình Tuy nhiên, nhân lúc dừng lại này Hồng y nhân đã mang theo tử ngữ biến mất không thấy tâm tích đâu nữa Nhìn thấy bóng sáng hồng y nhân dần dần mất hẳn Huyền lăng thương mày kiếm không khỏi cao lại một cái Bạn môi nhít tràn đầy không vui Dù sao, hồng y nhân này tới quá bất ngờ Hơn nữa, khiên công thực tốt, lại cùng hắn không phân cao thấp Nghĩ tới đây trên mặt huyền lăng thương không khỏi trầm xuống trong mắt âm u không thôi Chỉ là sau đó, dường như huyền lăng thương nghĩ đến cái gì Nhanh chóng quay đầu, đi tới phía đồng nhạc nhạc vẫn còn té trên mặt đất Sau khi hắn nhìn thấy trên đồi đồng nhạc nhạc vẫn còn cắm phi tiêu Mày kiếm dễ coi lập tức nhíu lại Trong mắt đều là vẻ lo lắng Ngay sau đó Đã thấy huyền lăng thương Sải bước đi tới chỗ của đồng nhạc nhạc Nhìn thấy huyền lăng thương Đang đi về phía mình bên này Trên mặt đồng nhạc nhạc Đầu tiên là sưởng sốt Nhưng mà Không chờ nàng suy nghĩ nhiều Chỉ thấy nam nhân hơi khon lưng lại Tay lớn dối ra Ngay lập tức Cả người nàng liền bị ôm vào trong lồng ngực nở nang Dày giống quen thuộc Bị nam nhân gắt ga ôm vào trong ngực Khiến trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt Sau khi phục hồi lại tinh thần Nước đôi mắt xinh đẹp lên Đôi mắt nhìn về phía nam nhân Càng là vẻ kinh ngạc Hoàng thượng Trở về rồi hãy nói sau Nam nhân mở miệng chầm giọng nói. Vừa nói dứt lời, nam nhân liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ là ung đồng nhẹ nhạc sải bước về phía trước đi tới. Sau khi đồng nhẹ nhạc, nhạc được Huyền Lăng Thương ung ra ngoài lãnh cung, chỉ thấy một người thì về cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Huyền Lăng Thương, lập tức vội vã chạy tới bên này. Hoàng thượng Ngày ở chỗ này thật sự thật tốt quá, điện dưỡng tâm cháy, mọi người đang nhanh chóng cứu hỏa đây. Người mới đến mở miệng thần sắc khẩn trương hốt hoảng. Nghe tới những lời người này đang nói, thần sắc trên mặt huyền lang thương không thay đổi, chỉ là mở miệng, nhạt nhẽo nói. Ừ, chấm đã biết. Nam nhân mở miệng, âm thanh lạnh nhạt, phản phất chuyện này, dường như cùng hắn cũng không có một chút quan hệ nào. Người mới đến nghe vậy Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lúc sau Lại thấy huyết mâu của nam nhân Lóe ra một phen Lập tức bạc môi hé mở Mở miệng nói Chuyện ngữ y Nghe được lời này của huyền Lăng thương Trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Trong lòng biết huyền Lăng thương Có ý định là chuyện ngữ y Đến để chữa thương cho chính mình Nhưng là Không nói trước nàng là bị thương Ở trên đùi Nếu như bị Ngữ Y vừa bắt mạch, thân phận của nàng không phải bị đoán được sao? Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, đang định nói với Huyền Lăng Thương cái gì đó. Tuy nhiên, ngay lúc đó, dường như Huyền Lăng Thương nghĩ đến cái gì, bạn môi mở ra, mở miệng lần nữa nói: "Nhớ ký, tìm lâu vô tâm đến." "Vâng." Nghe được những lời Huyền Lăng Thương đang nói, Người nó lập tức vội vã xoay người rời khỏi Mà sau khi đồng nhạc nhạc nghe được lời này của Huyền Lan Thương Lời muốn nói ra miệng lập tức dừng lại Bởi vì lâu vô tâm thì nàng là tin được Dù sao cả hai người đều là nữ nhân Nếu như lâu vô tâm đến Nàng liền không có việc gì Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi thở vào một hơi Tuy nhiên Trong khoảng thời gian đồng nhạc nhạc thở phào nhẹ nhóm kia Cũng không hề nhận thấy được Huyện Lăng Thương đang ôm nàng lặng lặng đem thần sắc trên mặt của nàng vô cùng tinh tế thu vào trong mắt Bởi vì điện dưỡng tâm cháy Nên chỗ ở của đồng nhạc nhạc đã trở thành bên kia điện dưỡng tâm Vì vậy, huyền Lăng Thương liền ôm đồng nhạc nhạc đến bên trong điện thanh lương cách điện dưỡng tâm không xa Khi Huyền Lăng Thương cẩn thận đặt đồng nhạt nhạc ở trên giường lớn mềm mại, Lâu Vô Tâm cũng bị thị vệ vội vã mang đến. Sau khi Lâu Vô Tâm đi tới Điện Thanh Lương, đầu tiên là nhanh chóng hành lễ với Huyền Lăng Thương. Huyền Lăng Thương nghe vậy chỉ là mở miệng nhanh chóng nói. Trước tiên xem xét cho nàng một cái. Vân Hoàng thượng, sau khi nghe được những lời nói của Huyền Lăng Thương, Lâu vô tâm liền lập tức mang theo cái hòm thuốc Đi tới bên cạnh đồng nhạt nhạt Ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt càng là tràn đầy lo lắng Chỉ là lâu vô tâm không nói thêm gì Trước tiên kiểm tra cho đồng nhạt nhạt một lượt Rồi bắt mạch Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là nặng nề Lập tức sáng ra Sau đó đôi mắt đen láy vừa ngước lên Liền hướng tới huyền lang thương mở miệng nói thủy mầm hoàng tượng. Phi tiêu trên đùi nhạc công công không có độc, mặc dù vết thương có hơi thâm, nhưng là chỉ cần lấy phi tiêu ra, lại điều dưỡng thật tốt vài ngày liền không sao cả. Nghe được lời này của Lâu Vô Tấm, vốn mày kiếm huyền lang thương đang cao lại, không khỏi giãn ra. Thần sắc rõ ràng có điểm thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm. Ngươi là chữa thương tốt cho tiểu nhà tử đi Nhớ kỹ Cho dù muốn dùng dược liệu gì Thì cứ việc dùng tới Nghe được lời này của huyền lăng thương Trên mặt lâu vô tâm đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Làn môi hồng hé mở Gật đầu Mở miệng nói Vâng hoàng thượng Huyền lăng thương nghe vậy Liền lập tức xoay người rời đi Có lẽ là muốn đi xử lý chuyện của điện dưỡng tâm. Trong khoảnh khắc cả căn phòng chỉ còn lại hai người đồng nhạc nhạc và lâu vô tâm. Nhìn thấy huyền lăng thương rời đi trái tim đồng nhạc nhạc vốn đang thích lại thật chặt rốt cuộc buông lòng Liếc mắt nhìn quanh một lượt liền rơi trên người lâu vô tâm hé mở làn môi hồng mở miệng nói. May là hoàng thượng để ngươi đến. Bằng không. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lại nói, gần đây Hoàng thượng rất coi trọng ngươi. Nếu không, cũng sẽ không chỉ rõ chính ngươi tới đây. Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói trên mặt lâu vô tâm không khỏi sưởng sốt. Dù sao, nàng đối với y thuật của chính mình cũng rất tự tin, nhưng không hề cảm giác được Hoàng thượng coi trọng nàng. Cho nên, sau khi nàng nghe được quyền lăng thương chuyện nàng đến, trong lòng càng là nghi hoạt kinh ngạc. Chỉ là hiện tại, nhìn lại trên người đồng nhạc nhạc bị tổn thương, lâu vô tâm cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nhanh chóng xử lý vết thương cho đồng nhạc nhạc. Phi tiêu này, đâm vào quá sâu. Cho nên, nên lúc mà lâu vô tâm lấy ra, Đồng nhạc nhạc đau đớn đến mức tất cả nước mắt đều lấy ra Ao, đau quá Ngươi trước hết chịu đựng đi ta đây liền bó thuốc cho ngươi Lâu vô tâm vừa mở miệng nói trên tay một tí cũng không dừng lại Lấy vi tiêu ra, đắp thuốc, băng bó, liên tục luôn tay, sạc sẽ lưu loát Lặng lặng nhìn thấy lâu vô tâm xử lý vết thương của mình Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên đôi đau đớn Nhưng sau khi lâu vô tâm đắp dựa lên Sần sân biến mất không ít Đợi lâu vô tâm băng bó hoàn hảo vết thương của mình lại Đôi môi đồng nhạc nhạc mới mở ra mở miệng nói Cảm ơn ngươi vô tâm Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Lâu vô tâm chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng Lập tức Môi đỏ mọng hé mở Mở miệng nói Ta và ngươi là bằng gấu Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao Vì gì Nghe được lời này của lâu vô tâm Đồng nhạc nhạc chỉ là cười hắc khắc Nhìn thấy được đồng nhạc nhạc Hì hì cười khúc khích Lâu vô tâm chỉ là bất đắc Xí lắc lắc đầu Lập tức dường như là nghĩ đến cái gì Môi đỏ mọng lại hé mở Tràn đầy nghi hoặc hỏi Đúng rồi, tối nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đang yên đang lành, điện dưỡng tâm như thế nào bị cháy? Còn nữa, vết thương trên đuổi ngươi, rõ ràng là bị người có võ công cao cường người phóng chúng. Tối nay là có thích khách sao? Ngươi cũng không biết, sau khi ta nghe được ngươi bị thương thật lo lắng biết bao nhiêu à. Lâu vô tâm mở miệng trên mặt đều là vẻ lo lắng và căng thẳng. Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi ấm áp. Trong lòng biết lâu vô tâm là thật lòng là đối đãi với mình như bạn bè. Nghĩ tới đây. Đồng nhạc nhạc không khỏi đưa tay nắm chặt hai tay lâu vô tâm. Mở miệng an ủ nói. Vô tâm, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Kỳ thật điện dưỡng tâm cháy, ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Về phần vết thương ở bắp đùi kỳ thật, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi tại lánh cung. Chính mình suýt chút nữa chết thảm dưới kiếm của tử ngữ. Bây giờ nghĩ lại một chút. Đồng nhạc nhạc trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tâm tình cũng là phức tạp vô cùng. Dù sao, mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện để cho nàng tiêu hóa không được. Đầu tiên là huyền lăng dạ đột nhiên xuất hiện để cho nàng biết được thân phận chân chính của mình. Sau đó lại là tử ngư đột nhiên xuất hiện quyết đưa nàng vào chỗ chết. Nếu không có huyền lăng thương kịp thời xuất hiện, nàng cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Đồng nhạc nhạc càng suy nghĩ, trong lòng càng phiền não hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cũng là một dáng vẻ chất chứa tâm sự nặng nề. Lâu vô tâm chính là người có tâm tư thông minh tinh tế Nhìn thấy thần sắc đồng nhạt nhạt như thế Trong lòng biết nhất định là có chuyện Lại không nguyện ý nói ra Thấy vậy, lâu vô tâm hé mở làn môi hồng Mở miệng nhẹ nhàng nói nhỏ Được rồi, người đã không muốn nói Vậy cũng không cần nói Chỉ là, người nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt Biết không? Ừ, cảm ơn ngươi, vô tâm, ta đã biết Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Lâu vô tâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Sau đó liền đi xuống Tự mình đi sát thuốc cho đồng nhạc nhạc Giờ phút này đồng nhạc nhạc quả thật là đã mệt mỏi Tối hôm qua đến bây giờ, liên tục cũng là không ngủ được Hiện nay bắp đùi vẫn còn bị thương, may là hiện tại vết thương bắp đùi đã xử lý tốt. Lâu vô tâm y thuật cao siêu, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đau đớn trên đùi dần dần giảm bớt. Một cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới. Sau khi đưa tay che miệng ngắp ngắn ngáp dài, đồng nhạc nhạc rốt cuộc không ngăn cản được sự buồn ngủ từ từ nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, liền nặng nề tiến vào trong bộng đẹp. Sau khi Huyền Lăng Thương xử lý xong chuyện điện dưỡng tâm, vội vã chạy tới nơi này, nhìn thấy chính là người nằm trên giường kia, là một dáng vẻ ngủ say, nhìn thấy nằm ở trên giường, người nhỏ bé chìm vào giấc ngủ, đôi huyết mâu động lòng người của Huyền Lăng Thương kia, không khỏi hiện lên vài phần thương tiếc, đặc biệt là Khi thấy sáng người nhỏ bé bởi vì mất máu quá nhiều nên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, càng hiện ra vài phần điểm đảm đáng yêu khiến cho người ta nhìn vào càng là sinh lòng thương tiếc.